Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn Hoác Duyên thì cố gắng nhịn cười. Trời ạ, cô nói rất ngắn gọn xúc tích, thật sự là vô cùng đáng yêu rồi. Người có cần không thân thiết như thế hay không hả? Ngô nghi ninh không thể nhịn được giữa tức giận hỏi. trong ta như vậy còn chưa đủ thân mật hay sao? quan tử ngâm lấy vẻ mặt có hiểu mà hỏi Hoác Duyên. Có lẽ bọn họ không muốn uống trà, mà uống cà phê hoặc là rượu đi. Hoác Duyên còn rất nghiêm túc trả lời cô. Rồi sau đó ngừng đầu lên cao giọng văn phó Đi lấy bình hồng rượu Chưa hồ cà phê ra đây Không ngờ hắn sẽ trả lời và phản ứng như vậy Quan tưởng ngâm không nhịn được Mà chợt bật cười ra tiếng Cô cười đến chảy cả nước mắt Không thể nào không khống chế nổi Tưởng ngâm à cười to như vậy rất là không lễ phép nha Hắn còn nói với vẻ ôn nhu Cô lại càng cười lớn hơn Chúng ta đi Ngô nghi linh nổi giận đùng đùng đứng dậy Lơi tay của lão công Với một sắc mặt rất là có coi Đừng như vậy, tính tình của tử ngâm chính là như thế Cô ấy không có ý gì đâu Không ngờ Lý Thành Thị lại trấn ăn lão bà Làm cho quan tử ngâm không tự chủ được mà dừng cười Về mặt sâu xa khó hiểu nhìn Hoác Duyên Nén dận như vậy, suốt cuộc lãn ta có ý đồ gì chứ Thành Thị Huynh nói phải nha Hoác Duyên nhìn về Lý Thành Thị Đột nhiên mở miệng nói Quan tử ngâm thiếu chút nữa thì cầm rơi xuống đất Thành Thị Huynh ư Tuy rằng con biết tại sao Hoác Duyên đột nhiên lại cùng với hắn ta dâng gọi huynh đệ, nhưng cô vẫn quyết định nhìn trước nói sau. Tử ngâm chính là như vậy, mong bà chị không để bụng. Hoác Duyên tiếp tục nói, nhưng hai vị tới tìm từ ngâm, ôn chuyện, mà hiện tại cô không còn sớm. Tôi nghĩ hai người có muốn ở lại một đêm hay không? Như vậy cho dù ôn chuyện hoặc làm cái gì khác đều được cả, thời gian có phải đầy đủ hơn đó. Như vậy thật là xấu hổ rồi. Lý Thành Thị lập tức trả lời, trên mặt không có một chút ý tứ hàm xúc cự tuyệt nào cả. Quang tử nâm suy nghĩ, có lẽ đây chính là mục đích bọn họ đột nhiên chạy tới tìm cô. Muốn ở lại cô nhà cao cấp này một hai ngày, như vậy cũng đủ để bọn họ trở về khoe mẽ với tất cả mọi người đi. Bạn của tử ngâm cũng coi như là bạn của tôi. Nếu như hai vị không chê thì mời ngủ lại một đêm đi. Hoác Duyên thỏa phè. Hoác Huỳnh đã nói như vậy. Vợ chồng chúng tôi lên cung kính không bằng tuân mệnh, quấy rời rồi. Thành thị tươi cười, đầy mặt gật đầu nói. Đột nhiên bảo hai vị ở đây một đêm. Hẳn đã không kịp chuẩn bị quần áo. Không không, chuyện quần áo không cần phải lo lắng. Thật ra chúng tôi vốn muốn nói chuyện phiếm với từ ngâm xong. Đi luôn nên hành lý cũng đã mang tới đây rồi. Quả nhiên đây là mục đích của bọn họ. Quan tử ngâm miễn cứng đè nén cảm xúc chán ghét. Cảm thấy đôi vợ chồng này sao lại ngây thơ và nhàn chán đến vậy. Quả thực là khó có thể tin được. Vậy sao? Tôi còn định gọi người mang vẹn bộ quần áo tới. Nếu như đã như vậy thì không cần nữa rồi. Hoác Duyên mỉm cười nói. Quan tử ngâm phát hiện đôi vợ chồng kia, lộ ra vẻ mặt hối hận. Rốt cuộc là tới đây để làm gì vậy chứ? Đến nền hưởng ưu đãi ư loại tiện nghi này cũng muốn chiếm sao? Cô đã mắt một cái, quyết định làm cái ác một chút. Anh đừng luôn vào ý thân phận tài lực của chính mình. Họ đều làm việc cho anh cả. Anh tốt xấu gì cũng phụ trách Arami, Lovetskong, Calvin, Hermes nha. Cô nhớ mày nói với Hoác Xuyên. Nghe đến tên của mấy đổ hiệu kia, hai vợ chồng kia đều mở miệng thật lớn. Anh đất ý kỳ viên hạ đến bọn họ mà. Chỉ có những lúc cần tợ may mới nếu mới đến bọn họ thôi. Bình thường, chỉ là nhà thiết kế tới thôi. Hoác Duyên nói. Quan tử ngâm cảm thấy hắn thật sự là siêu phối hợp. Mà đôi vợ chồng kia nghe được nhà thiết kế, căn bản bộ dáng đã cứng lại thật sự rất là buồn cười. Em phải nói với kiểu gì chuyện bọn họ ở lại ngủ. Cô vội vàng đứng dậy nói, để mình ngăn cản tiếng cười. Không ngờ vừa rất lời kiểu gì đã bước vào, vội vàng đi tới chỗ của bọn họ. Hảo thiên gia đã tới hả? Kiều Di báo cáo với Hoác Duyên. Hảo thiên gia ư? Chưa từng nghe qua nhân vật này. Quan tử ngâm tò mò cất tiếng. Là ca của anh. Hoác Duyên nói. Em nghĩ anh là con một chứ? Cô gây ngặng trận mắt mà nhìn hắn. Anh ấy là con nuôi của cha anh. À, thị ra là thế. Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vì sao đại ca đồ đơn nhân tới đây? Hoác Duyên cất tiếng hỏi quản gia. Kiều Di lắc đầu, ra vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi Là chuyện gì? Hắn hỏi, dạ, tuyết lị tiểu thư cũng tới hả? Kiểu gì do dự một lát rồi mới nói. Tuyết lị tiểu thư? Quan tử ngâm đầu tiên là trường mắt nhìn, rồi tiếp theo là mờ to hai mắt. Cái tên này cô đã nghe qua. Nếu như tuyết lị này chính là tuyết lị cô biết, vậy thì không phải chính là vị hôn thê tiềm nhận của Hắc Xuyên sao? Cô nhìn Hắc Duyên cảm thấy hắn cao mày lộ ra biểu tình hắn có nghe lầm hay không? Chị nói gì? Hắn hỏi lại, dạ, tuyết lị tiểu thư và Hà Thiếu Gia cùng tới kiều di nói. Quan Tử ngâm nhìn Hoắc Duyên, thấy mặt hắn nhăn lại, hắn tự hồ không hiểu tại sao vị hồn thể tiền nhiệm kia lại chạy tới đây. Tiểu xe à, có cần tôi tìm lý do mời quái đi hay không? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net